bây giờ mời quý vị và các bạn nghe những chương tiếp theo của truyện chương một trăm tám mươi bốn vào đó mua cái gì không biết m ạ n g nghiêng em chắc mình ổn chứ tôn bách thần nhìn một loạt hành động kỳ lạ của mạng nghiên lại thấy hơi sợ chẳng lẽ cô vẫn còn sốc việc chú mình đột nhiên trở về nên mới trở nên như vậy cô thấy hắn nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh thì l ư m một cái sát lẹm mạng nghiên lắc đầu nói mình không bị sao cả bảo hắn tập trung lái xe em ngủ đi gần đến nơi anh kêu em dậy mạng nghiên gật đầu khép mắt ngủ t i ế p đi cô ôm khư khư cái túi s á c h trên tay làm tôn bách thần thấy thật tò mò vào đó mua cái gì không biết lái xe mệt nhọc suốt mấy tiếng đồng hồ hai người đã về đến quê đoạn ngõ hẹp vào đến nhà mạng n g h i ê n tôn bách thần tay s á c h nách mang đủ thứ đồ mạng n g h i ê n chỉ việc đeo ba lô trên vai còn những thứ khác hắn lo tất về là được rồi sao phải đem nhiều quà đến vậy chứ d ì hạ vui vẻ mở cửa cho hai người bọn họ so với những lần trước lần này bà thấy tôn bách thần như biến thành một con người khác hắn niềm nở miệng còn nhanh nhảo h à o bà chứ không phải cái dáng vẻ lạnh lùng nét mặt một kiểu nữa đây là quà mẹ con chuẩn bị biếu gia đình hy vọng mọi người nhận lấy thành ý của bà đến cả cách xưng hô cũng có sự thay đổi lớn d ì hạ càng thêm bất ngờ mau vào nhà đi chứ còn đứng ngay ra đó nữa bà cười kéo tay cô và hắn vào trong vì bảo bà nội đồng thấy mệt vừa mới vào trong phòng nghỉ ngơi mã nghiên nhìn quanh không thấy chú đâu sốt ruột hỏi d ì chú hứa văn đâu đang ở trong phòng bà để đi vào gọi cậu ấy mã nghiên hồi hộp đến không dám ngồi đứng thẳng hướng về phía lối vào trong b u ồ n một lát sau một người đàn ông cao to bước ra khuôn mặt già dặn hơn tuổi mang đậm nét phong trần ông nhìn thấy cô vội chạy đến ôm chầm mãn nghiêng cháu đã lớn đến t ầ n g này rồi sao niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời hai người ôm chặt nhau một lúc vừa cười vừa rơm rớm nước mắt vì xúc động được rồi chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện con bé vừa mới về cậu phải để nó nghĩ mệt đã chứ v ì hạ vỗ d a i đồng hứa văn tôn bách thần bây giờ mới có cơ hội giới thiệu bản thân mình hắn tự tin bước lên phía trước miệng đỡ một nụ cười hòa nhã l ấ y phép cúi đầu chào chú của mạng nghiên chào chú hứa văn cháu là tôn bách thần bạn b ậ p nụ cười trên môi tôn bách thần méo s ệ t sang một bên hắn c h ó n g váng ngã sầm ra đằng sau trước sự kinh hãi của mạng nghi và dị hạ chú đồng hớ p văn như mất hết lý trí hai mắt lông sồng sọc tròng t rắn g hằn g lên từng tia máu tươi ông cúi xuống nắm lấy cổ áo của tôn bách thần sấn sổ đắm từng cái trời giáng vào mặt hắn tên sát nhân này tại sao mày lại ở đây hả ông gào vào mặt hắn từng cú đấm liên tiếp đáp thẳng vào mặt tôn bách thần ai ngăn cũng không được mũi và miệng hắn bắt đầu chảy máu nhem n h ú t đầu chóng váng dữ dội không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả ngoài vẻ mặt sợ hãi hai vị cháu mạng nghiêng chỉ biết rốt rít cầu xin đồng hớ văn dừng tay lại ông bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn đứng ngửa mặt lên trần nhà hét lên một tiếng kêu trời bách thần anh vẫn ổn chứ mạn nghiêng xót xa lao đi vết máu trên mặt hắn tâm tư cô trở nên cực kỳ hỗn loạn d ố n tưởng đây là cơ hội tốt để giới thiệu tôn bách thần nào ngờ chú của cô lại nổi cơn thịnh nộ còn gọi hắn là tên sát nhân nữa chương một trăm tám mươi lăm đó là lời cảnh cáo chắc nịch từ hắn cô không hiểu gì hết mạng nghiêng mau qua đây h ứ p văn kéo cô về phía mình như thể rất sợ cô tiếp xúc gần với tôn bách thần hắn khẽ nhăn mặt đưa tay quệt ngang d ệ t máu mũi bình tĩnh nói chắc là chú có hiểu nhầm gì với cháu rồi hiểu nhầm làm gì có hiểu nhầm mày còn nhớ đồng hước khen và hạ mộng yên chứ hai người đó bị mày hại chết thê thảm như vậy mày quên rồi sao nước mắt hứa văng bắt đầu chảy ra khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ đau đớn hoằn hoại nhưng hai người đó là ai tôn bách thần thật sự không biết hắn thở n h ẹ nhẹ bật lực nắm chặt bàn tay dính máu trái lại d ì hạ và mạng nghiêng co rúm người lại cơ thể cô gái kia không ngừng run rẩy b ố chặt mấy đầu ngón tay vào quần khuôn mặt bấn loạn nhìn về phía đồng hứa văn rốt cuộc ông đang muốn nói điều gì mười năm trước thai phụ hạ mộng nghiêng ở trong bệnh viện bị kẻ máu lạnh như mày tước đi quyền được sống còn nhớ chứ một nhân viên làm công ăn lương ở thẩm thị như đồng hứa k h e n rốt cuộc đã gây ra tội tình gì mà bị n h à họ tôn các người bức ép đến mức nhảy lầu tự sát hả thằng khốn tôn bách thần này cả đời tao còn không dám quên tên mày sao có chuyện hiểu nhầm được ông tiếp tục lao vào đánh tôn bách thần hắn ngã khuỵ xuống đất rơi vào trạng thái mơ hồ lạ lẫm bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó nỗi sợ hãi trong lòng dấy lên mạnh mẽ hắn nhớ mình đã từng gặp qua đồng hớ văn rồi chính là vào mười năm trước chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy trong tấm ảnh gia đình mạng nghiêng hắn lại thấy có chút quen mặt ngoảnh lại cái ngày đen tối ấy tôn bách thần mặc áo sơ mi dính đầy máu ôm mọc trà đến phòng cấp cứu hắn điên cuồng gọi hết bác sĩ có chuyên môn trong bệnh viện dùng quyền lực để ép họ cứu sống mọc trà khi ấy mẹ c ủ a mạng nghiêng vì khó sinh cũng được đưa vào phòng cấp cứu chỉ một bác sĩ duy nhất phụ trách cấp cứu cho bà ấy đã là khó khăn lắm rồi hạ mộng yên còn mất máu quá nhiều phải được truyền máu gấp bà ấy và mọc trà mang cùng một nhóm máu nhưng vì máu trong kho dự trữ của bệnh viện sắp cạn kiệt bác sĩ đành ưu tiên truyền cho mọc trà t r ờ mắt nhìn hạ mộng yên chết trên bàn mổ tôi xin cậu đó xin hãy cứu chị dâu tôi xin cậu làm ơn làm phước cứu lại hai mẹ con chị ấy đi xin cậu đồng hứa văn ôm lấy chân tôn bách thần vừa khóc vừa rối rít van s i n h lúc đó tình hình của mộc trà vô cùng tồi tệ chỉ có thể cầm c h â n chứ không thể cứu chữa nên dù đổ bao nhiêu máu vào người cô ấy đều là uổng công vô ích bác sĩ cũng hết lời khuyên ngăn tôn bách thần nhưng hắn không màng đến tôn bách thần có tiền hắn chỉ cần cứu người hắn yêu còn những chuyện khác vốn không liên quan đến hắn nếu có người dám làm trái ý tôn bách thần sẽ lập tức sang bằng cái bệnh viện đó là lời cảnh cáo chắc nịch từ hắn mạng của bà ấy có liên quan đến tôi sao mau c ú t đi trước khi tôi cho người lôi ông ra khỏi đây hắn ném cho đồng hớ văn nhẫn lời tàn nhẫn không d â n g vấn chút tình người này rồi hất ngã ông ra đất cứ thế ông trơ mắt nhìn chị dâu cùng đứa cháu chưa kịp vào đời của mình chết một cách tức tưởi càng đáng sợ hơn sau này đồng hứa văn biết người đàn ông kia chính là tôn bách thần tổng giám đốc tập đoàn tôn thị kẻ đã đánh sập công ty tài chính nơi đồng hứa khen làm việc kẻ dùng quyền lực ép một trưởng phòng nhỏ bé như ông ấy phải nhảy lầu tự sát nhà mạng nghiêng có dấu hiệu bị người ta lùng s ụ p đập phá đồng hứa văn lại nhận được tin nhắn của anh trai mình g ử i trước khi nhảy lầu nhắc nhở ông phải cẩn thận với nhà họ tôn còn căn dặn ông gấp rút đưa mạng nghiên về quê trốn đồng hớ văn đưa mạng nghiên về quê giao cho bà nội đồng và dì hạ ông trốn đi biệt tích mấy năm là để bảo vệ cho người thân trong nhà để bảo vệ cho cô cháu gái nhỏ mong cô có được cuộc sống bình an vậy mà bây giờ thế nào kẻ đã hại chết cả nhà mạng nghiên lại đứng sừng sững ở đây ngang nhiên giới thiệu tên của mình cho ông biết mày đã nhớ ra đến đâu rồi tao tự hỏi mười năm nay mày có ngủ yên giấc không s a o tất cả những gì mày gây ra với gia đình con bé chương một trăm tám mươi sáu đúng là nghiệt duyên mà ông cười lên điên dại một nụ cười chất chứa bao quán hận trong lòng không phải như vậy tôn bách thần muốn lên tiếng giải thích mà không sao cất nên lời trong những lời đồng hớ văn nói có những câu hắn nghe hiểu có những câu lại quá đ ổ i mông lung mờ mịt giống như chuyện thẩm thị phá sản là một tay hắn gây ra hắn nhận chính chủ tịch thẩm thị t h ẩ m t r í là kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng ở lễ đường bởi vì tư thù trên thương trường với hắn tôn bách thần đánh sập thẩm thị tống thẩm trí vào tù là sai sao còn việc cha mạng nghiêng tự sát làm sao đồng h ứ p d â n lại khăng khăng là do nhà họ tôn làm một loạt câu hỏi diễn ra trong đầu tôn bách thần thật sự rối bù đến mức hắn không thể hiểu được gì trời ơi giọng nói khàn khàn yếu ớt bỗng nhiên thốt lên mọi người đưa mắt về phía bà nội đồng không biết bà đã đứng đó từ lúc nào rồi cơ thể gầy g u ộ từ từ ngã xuống bàn tay âm chặt lấy ngực co giật lên từng hồi bà nội mẹ mẹ làm sao thế ai nấy hốt q u ả n g ùa vào đỡ lấy bà nội đồng cô gái bên cạnh khuôn mặt trắng toát đột nhiên ngất liệm trên sàn m ã n nghiêng mạn nhiên em tỉnh lại đi cháu nói là mạn nhiên đang mang thai sao trời ơi sao có thể lời cô an yên vừa nói ra hai chân dị hạ trở nên bủn g r ũ n g không còn chút sức lực nào bà quỳ rạp ra đất gục đầu khóc nấc lên thành tiếng đúng là nghiệt duyên mà trời ơi cháu gái tôi dì ơi dì đừng khóc nữa chuyện đâu còn có đó quan trọng là chúng ta phải giữ được bình tĩnh an yên nửa ngồi nửa quỳ ôm chầm lấy dì hạ vỗ lưng xoa dịu bà cô không biết gia đình mạng nghiên đã có chuyện gì xảy ra nhưng tình hình trước mắt cực kỳ tệ bà nội đồng lên cơn đau tim nhập viện trong tình trạng nguy kịch phải thở o x y bằng máy mạng nghiên bất tỉnh nhân sự khí sát nhợt nhạt không nhìn ra chút sức sống nào tôn bách thần thì mặt mày băm dập bê bết toàn máu là máu còn bị chú k h ớ p văn ra sức đánh đuổi an yên và mấy vị bác sĩ v ớ i cật lực khuyên can ông ấy mới chịu dừng tay lại an yên lục lại số điện thoại mà lần trước d ư ơ n g phong đưa cho mình cô do dự một hồi cuối cùng quyết định gọi cho anh tôn bách thần bần thần ngồi ở một góc hành lang phòng bệnh của mạng nghiên khóe môi mỏng mím chặt lại khuôn mặt cứng đờ không lộ rõ cảm xúc nhưng lại khiến người ta thấy đau lòng m ặ t cho ai nhìn ngó m ặ t cho ai lên tiếng xì xầm hắn vẫn ngồi yên như tưởng không chút phản ứng lại tôn bách thần anh mau theo tôi đi xử lý vết thương ở mặt đi ngồi lì ở đây cũng không phải là cách thôi thì cứ chờ cho chú h ư ớ p văn ngu giận rồi hắn lựa lời nói chuyện an yên tốt bụng khuyên nhủ hắn vài câu tôn bách thần lắc đầu miệng cố rặn ra nụ cười nhàn nhạt như để cảm ơn ý tốt từ cô căn bản an yên không biết vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào nên mới suy nghĩ đơn giản đến thế nghĩ đến chuyện tàn nhẫn mà hắn đã gây ra cho mẹ mạ nghiên mười năm về trước tâm tư tôn bách thần trở nên bài xích rối bời hắn tự gây sợ chính bản thân mình trong phút mù quáng đã cướp đi hai sinh mệnh yếu ớt một người là mẹ ruột của mạ nghiên một người là đứa em b é bỏng chưa kịp chào đời của cô ấy tôn bách thần không thể tìm được bất kỳ lý do nào để biện minh cho hành động độc ác của mình để an ủi lòng rằng cô sẽ tha thứ cho hắn còn cha của mạng nghiêng nữa rốt cuộc ông ấy vì sao phải tự sát tại sao cái chết của ông lại liên quan đến tôn gia phải chăng còn sự tình gì trong quá khứ hắn chưa được biết rõ hắn trầm luân suy nghĩ chương một trăm tám mươi bảy đừng để tôi phải cầm dao lên chém cát người mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua mạn nghiên đã tỉnh lại vì sợ tinh thần cô bất ổn vì hạ dặn dò an yên không được nói ra chuyện cô đang mang thai an yên hiểu ý bà cô gật đầu đồng ý mạn n h i ê n nằm trên giường bệnh hai mắt mở to được bao phủ bởi màn nước mỏng tinh khiết cô khẽ chút mi một cái nước mắt liền tràn sang hai bên chảy dọc hai gò má xuống tận ga giường trắng tinh nóng hổi cay xè hứa văn nhìn cô cháu gái của mình trái tim ông lúc thì như bị ai đó bóp nghẹt lúc thì như bị xé toạt phanh thành trăm ngàn mảnh vụn cô không thiết nói chuyện ông cũng im lặng lặng lẽ quan sát cô một lát rồi ra ngoài chị canh chừng con bé tôi xuống căng tin mua chút đồ ăn nhé ông vỗ nhẹ vào d a dị hạ rồi cúi đầu bỏ đi tôn bách thần nhìn ông đã đi xa mới lết cái thân xác nặng trịch của mình tiến về phòng bệnh của mạng nghiên hắn muốn được tận mắt nhìn thấy cô đã tỉnh như thế hắn mới an lòng cậu tôn cậu về đi cậu nghĩ sao những gì cậu gây ra cho gia đình con bé nó sẽ chịu nhìn mặt cậu sao làm ơn đừng làm mọi chuyện thêm tồi tệ nữa hãy đi khỏi đây trước khi chú của mạng nghiên quay lại v ì hạ bình tĩnh nói rành mạch từng câu với hắn người mà tôn bách thần gián tiếp hại chết chính là chị gái của bà vậy mà đối diện với hắn lúc này v ì hạ còn có thể nói những lời tử tế như vậy thật sự càng làm hắn thêm d â y dứt trong lòng thà bà cứ như chú của mạng nghiên đánh hắn chửi hắn thậm chí có thể cầm dao kề vào cổ hắn còn hơn là thế này tôn bách thần cúi đầu chào dì hạ nhưng bà lại ngoảnh mặt đi chỗ khác không dám nhận mạn nghiên nằm trong phòng biết rõ hắn đến thậm chí nghe rõ tiếng bước chân hắn rời đi cô chỉ dám thở n h ẹ nhẹ cố gắng nuốt chặt tiếng đất trong d ò m họng đến khi không chịu được nữa mạn nghiên mới nằm co chân lại một góc trúng mình dưới lớp c h ă n mỏng khóc nấc lên từng cơn dữ dội d ư ơ n g phong nhận được cuộc gọi của an yên lập tức gọi cho tôn bách thần để nắm thêm tình hình nhưng gọi đến khi điện thoại muốn đ ổ tung ra vẫn không nhận được phản hồi từ hắn anh cùng linh châu tức tốc xuống đây vì tắt đường nên đến nơi đã hơn chín giờ tối bách thần mắt cậu bị làm sao vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cậu nói đi chứ sao cứ ngồi im như thằng chết dở vậy không biết đã trôi qua bao lâu thêm bao nhiêu lời thúc giục tôn bách thần mới chịu mở miệng khó nhọc thuật lại mọi chuyện sao có thể tôn bách thần còn với mạng nghiêng sao lại thành ra thế này linh châu đấm bình bịch vào ngực đôi mắt trùng xuống bi thương bà cắn vào môi thật chặt để không lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân nhìn lên bầu trời đen ngồn ngục kia linh châu than trách ông trời sao thích trêu đùa lòng người để con trai bà rơi vào nghịch cảnh éo le như vậy đến cuối cùng linh châu vẫn không nhịn được mà gục vào vai vương phong khóc n ư ớ c nở con ở đây làm được gì ngoài bày ra cái bộ dạng sống dở chết dở đó hả bách thần trở về thành phố đi điều tra cho rõ mọi chuyện trong quá khứ rồi quay lại tạ lỗi với gia đình mạng nghiên được không tôn bách thần gật đầu nghe theo sự sắp xếp của linh châu trước khi rời khỏi bệnh viện hắn nhờ d ư ơ n g phong chăm sóc tốt cho mạng nghiên còn dặn anh đừng nhắc đến hắn để tránh cô đau lòng tôi biết rồi bách thần tin tưởng tôi cậu hãy đi làm việc cần làm đi an yên sắp xếp cho linh châu và d ư ơ n g phong nghỉ ngơi trong phòng trực y tá một đêm sáng hôm sau thì dẫn hai người họ sang phòng bệnh của mạng n g h i ê n chưa kịp để an yên lên tiếng giải thích đồng hớ văn vừa thấy hai người kia đã cảnh cáo nếu là người nhà họ tôn thì về hết đi đừng để tôi phải cầm dao lên chém các người chương một trăm tám mươi tám tôi hứa đó ông không muốn nhiều lời bọn họ nói xong liền bỏ đi đã mười năm trôi qua dù hứa văn vẫn nhớ như in từng chuyện nhưng ông không muốn khơi lại nữa ông biết có dùng vũ lực hay buông ra những lời lẽ cay độc để lăng mạ bọn họ thì chỉ rước thêm bực vào người chứ ông chẳng thấy thoải mái gì ông chỉ cần mạng nghiêng tránh xa nhà họ tôn chỉ cần cô sống an yên vui vẻ là ông đã cảm thấy mãn nguyện rồi đồng hứa văn vừa đi khỏi vì hạ từ phòng bệnh của bà nội đồng đã quay lại dựa vào trực giác nhạy bén vì hạ vừa nhìn đã biết thân phận của người phụ nữ trung niên trước mặt bà n h ạ t giọng nói phu nhân đây là mẹ của cậu tôn đúng không vậy thì phiền về cho thứ lỗi vì chúng tôi không đón tiếp nổi một người cao quý như bà đâu nghe những lời nói châm biếm từ dì của mãn nghiên linh châu cúi thấp đầu tự trách bà chẳng hy vọng được người nhà họ đồng đối đãi tử tế bởi vì tội nghiệp con trai gây ra cho họ không hề nhỏ chỉ là bà rất muốn được gặp mãn nghiên nên bằng lòng dứt bỏ hết tự tôn của mình hạ mình cầu xin xin gì cho tôi được gặp mãn nghiên một lát có được không tôi sẽ không nói điều gì khiến con bé kích động đâu tôi hứa đó cảm thấy chưa đủ thành tâm linh châu đã quỳ xuống chân dì hạ dì ấy khó xử đỡ bà đứng dậy lắc đầu xua tay bà có gặp được con bé cũng thế thôi tôn bách tần h với cháu gái tôi đã định sẵn là không thể rồi mong phu nhân hiểu cho đừng làm khó chúng tôi nữa linh châu vẫn muốn níu kéo xin dì hạ được vào trong nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu vô tình kể cả d ư ơ n g phong có xin được gặp mạn nghiên bà cũng từ chối nếu thật lòng nghĩ cho con bé vậy thì để nó có thời gian tĩnh tâm đi nó đủ khổ lắm rồi các người gặp nó chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn thôi tôi là vì nó tôi làm gì cũng đều là nghĩ cho cháu gái mình trước tiên các người đi đi tôi không thay đổi quyết định của mình đâu bà lắc đầu thở dài thường thực rồi mở k hé cửa đi vào trong phòng bệnh mạng nghiên nằm im lìm hai cánh môi mím i chặt không ngừng run g rẩy đã gần một ngày cô không thiết ăn uống gì cứ nằm yên trên giường bệnh người quấn chặt lấy chiếc chăn mỏng không khóc thì ngủ dì hạ đánh thức mạng nghiên dậy rồi múc c h á o ra bát đút cho cô ăn mạng nghiên vừa h ấ p được hai muỗng cháo loãng đã vội đẩy ra cô cất giọng yếu ớt con thấy no rồi vì hạ cố nài nỉ thế nào cô cũng không ăn tiếp bà rưng rưng nước mắt bỏ bát cháo lên bàn rồi nói có cậu d ư ơ n g phong và mẹ của tôn bách thần đến nhưng vì không cho vào mạn n g h i ê n con không trách gì chứ cô khẽ lắc đầu bà làm vậy vì muốn tốt cho cô sao cô trách bà được chứ con biết h a i người họ đến nhưng con không muốn gặp ai cả dì hạ dì không cần lo lắng cho con đâu dì ở bên cạnh bà nội chăm sóc cho bà có được không con hứa sẽ không làm điều gì dại dột thật đấy cô nhoẻn một nụ cười để khuôn mặt mình trông tươi tắn một chút mạn nghiêng lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác dù cô mới là người chịu nhiều đau đớn nhất dì hạ thương xót cho cháu gái mình òa lên khóc n ư ớ c nở nếu có thể dì nguyện thay cô chịu hết tổn thương trong lòng chứ nghĩ đến cảnh tượng ngày ngày nhìn thấy mạng nghiêng khổ sở như vậy bà không chịu nổi cô thân tàn lực kiệt ôm dì hạ vào lòng nhẹ nhàng d ỗ về cho bà đừng khóc dì hạ d ộ i l a u đi nước mắt cắn chặt răng để không bật ra tiếng đất âm ỉ con ngủ thêm một lúc rồi dậy ăn cháo dì đừng khóc nữa bà gật gật d ộ i kéo chăn lên giúp cô lát sau vị hạ đi ra ngoài để mình có được yên tĩnh chiều hôm ấy chú hứa văn về nhà lấy thêm ít đồ vì hạ phải túc trực bên giường bệnh bà nội đồng nên nhờ an yên để mắt đến mạn nghiêng giúp mình an yên làm y tá công việc bận rộn t r ă m bề d ư ờ n g phòng thấy cô cứ chạy qua chạy lại bèn đề nghị để mình trông chừng mạn nghiêng em yên tâm đi anh chỉ đứng ở đằng xa nhìn thôi tuyệt đối không làm phiền đến mạng nghiên đâu vân phong mở k hé cửa anh cùng linh châu lặng lẽ quan sát mạng nghiên ngủ nhìn thấy cơ thể nhỏ bé nằm co ro một góc trên giường ruột gan hai người như bị cào cấu xót xa đến độ quay mặt đi chỗ khác một cô y tá kéo theo xe đẩy thuốc đến phòng mạng nghiên còn tưởng bọn họ là người thân của cô liền gọi vào trong phòng hai người cười trừ chỉ dám đứng ở một góc gần cửa cúi đầu không dám nhìn cô gái nhỏ chương một trăm tám mươi chín cháu của bà nó có quyền được sống mãn g nghiêng cũng thấy họ nhưng không nói lời nào cô ngoan ngoãn nghiêng người d á n quần xuống để y tá tìm thuốc vào m ô n g mình sau đó cô y tá để túi thuốc trên bàn dặn cô ăn tối xong rồi hãy uống chỉ truyền dịch sẽ không đủ dinh dưỡng cô phải ráng ăn mới lại sức được dù sao cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng mình đừng để xảy ra chuyện rồi mới hối hận cô ấy chân thành khuyên nhủ đứa con trong bụng mạng nghiên b ị c h chặt miệng không dám tin cả người cô run lên bần bật những đầu ngón chân co rúm lại bám chặt lấy ga giường cô có thai sao tại sao mọi chuyện lại trở nên quan trái như vậy ông trời ơi cô phải làm sao đây d ư ơ n g phong và linh châu cũng ngạc nhiên không kém họ hết nhìn cô y tá rồi nhìn về phía mạng nghiên lòng lân lân khó tả linh châu biết cô mang thai con của tôn bách thần bà vừa mừng vừa lo bà càng sợ gia đình mạng nghiêng sẽ không chấp nhận chuyện này mà bắt cô bỏ đứa bé đi đến lúc đó bà không sống nổi mất cháu của bà nó có quyền được sống tôn bách thần về thành phố được một tuần tạm giao hết công việc ở tôn thị cho giám đốc lâm quản lý hắn không ăn không ngủ từng giây từng phút đều dù đầu vào điện thoại và máy tính tìm hiểu lại những chuyện liên quan đến thẩm thị mười năm trước bấy giờ hắn mới phát hiện ra một vài lỗ hổng giống như việc thẩm thị năm đó bị hắn đánh sập hình như không tốn nhiều công sức lắm thậm chí chịu án tù chung thân vợ con hắn cũng b ậ t vô âm tính điều tra đến cha của mạng nghiên hắn mới biết sự việc ông nhảy lầu vô cùng kính tiếng giống như có người cố tình ém đi vậy tốn rất nhiều công sức tôn bách thần đã tìm được một người đồng nghiệp cũ khá thân thiết với đồng hứa khen ngày trước hỏi về những chuyện liên quan đến ông ấy người đàn ông kia m ặ t thoáng biến sắc nhưng vẫn lắc đầu nói mình không biết gì tôn bách thần kiên nhẫn bám theo ông ta hai ngày nói ra thân phận của mình ông ta nghe đến danh chủ tịch tập đoàn tôn thị không khỏi kinh ngạc thậm chí chuyện đồng hứa khen tự sát ông ta bây giờ mới được biết sự việc đã qua lâu lắm rồi lúc đó tôi vốn không biết gì nhiều bây giờ lại càng không nhớ rõ chỉ nhớ có lần hứa khen nói rằng ông ấy nắm giữ bằng chứng vô cùng quan trọng muốn cùng tôi đứng ra tố cáo chủ tịch thẩm nhưng căn bản một kẻ làm công ăn lương như tôi làm sao có lá gan lớn đối đầu với một người như thẩm trí sợ mọi chuyện không thành đến lúc đó còn r ư t quả vào người tôi đã dứt khoát từ chối lời đề nghị của ông ấy sau khi thẩm thị phá sản tôi đã về quê vợ sống vài năm sau này mới quay về thành phố tôi cũng từng tìm cách liên lạc với hứa khen và gia đình ông ấy nhưng không được thật không ngờ ông ấy lại làm chuyện dại dột như vậy ông nói thêm tôn bách thần xem như thu hoạch được chút manh mối hắn lại đi nghe ngóng tình hình t h ẩ m t r í ở trong tù mới biết ông ta đột nhiên phát điên vào ba năm trước được chuyển sang nhà thương điên điều trị điều này cũng làm hắn rất nghi ngờ tôn bách thần cho người điều tra tin tức về người thân của ông ta ở nước ngoài sau đó cài người vào trong nhà thương điên dò la hành tung của thẩm trí hắn muốn biết ông ta là điên thật hay giả điên để trốn tội phía cảnh sát điều tra về tôn ninh ninh đã có thêm thông tin mới họ phát hiện cô ta thường xuyên tiến hành giao dịch với một tài khoản ẩn danh ở nước ngoài hơn nữa còn dính líu đến một tổ chức buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia tung tích của tôn ninh ninh hiện tại đối với phía cảnh sát vẫn còn là một ẩn số chuyện quái quỷ gì thế này hắn gấp màn hình máy tính lại gục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi tôn bách thần nằm dài trên bàn vừa ngủ t i ế p đi được một lúc liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc chương một trăm chín mươi làm sao thì mày mới tha cho bọn họ ngài tôn chúng tôi đã tiếp cận được người nhà của thậm chí rồi bây giờ tôi sẽ gửi thông tin và hình ảnh của bọn họ sang cho ngài tôn bách thần nhận được tài liệu lập tức chuẩn bị những thứ cần thiết hắn vuốt mặt cho tỉnh táo rồi lái xe đến nhà thương điên người của hắn sắp xếp một căn phòng tương đối trống đưa t h ẩ m t r í vào trong ở giữa phòng đặt một cái bàn nhỏ với hai ghế đối diện nhau tôn bách thần đứng trước cửa sổ duy nhất trong phòng tay c h ấ p đằng sau lưng hắn mặc áo blu e trắng đeo khẩu trang y tế che mất nửa khuôn mặt thậm t r í chỉ nhìn thấy bóng lưng đằng sau tưởng hắn là tên bác sĩ điều trị được người nhà ông ta mua chuột nên bình thản tiến lại gần cậu có việc gì sao có phải vợ tôi đã sắp xếp ổn thỏa muốn đưa tôi ra khỏi đây không từng câu chữ rành rọt thế này sao có thể phát ra từ miệng một kẻ điên được tôn bách tần quay người lại ánh mắt sắc bén quét ngang qua người t h ẩ m t r í ông ta nheo mắt nhìn nửa khuôn mặt của người đối diện cảm thấy hơi sợ phải tôi có việc tìm ông đây chủ tịch thẩm chắc chưa quên tôi chứ khoảnh khắc tôn bách thần tháo khẩu trang ra thậm chí như phát điên thật sự ông ta ngã vệt ra đất điên cuồng gào thét tay chân rét run l ầ m còm bò về phía cửa những cánh cửa đã được khóa lại ông ta có cố gắng kéo thế nào thì nó cũng không xê dịch tôi là ai đây đây là đâu bạn gì ơi chơi trốn tìm với tôi đi thậm chí qua tay mối chân mắt l á o điên nhìn lên trần nhà miệng cười từng cơn rũ rượi tôn bách thần với mấy trò giả điên giả khùng của ông ta lạnh lùng cười khẩy một cái hắn ngồi xuống ghế lười b i ế n chống tay lên cạp thậm chí ông diễn cũng tệ quá rồi mau qua đây ngồi nói chuyện đi tôi không biết tôi không biết gì hết ông ta gào lên hai tay âm chặt lấy đầu hắn mở máy tính ra phát đoạn video có chứa hình ảnh vợ và con gái ông ta đang sống sung sướng ở mỹ nhớ mày hỏi ông cũng không biết khai người này luôn sao thậm chí ông có tin chỉ một cú điện thoại họ sẽ lập tức biến mất khỏi thế gian không thậm chí hải hùng lao đến bàn chộp lấy tay t ô n g bách thần l ú n g c u ố n hỏi mày muốn gì hả làm sao thì mày mới tha cho bọn họ hắn hất tay ông ta ra lấy một tấm hình của cha mạn nghiêng đặt lên trên bàn người này đồng hứa khen vì sao mười năm trước lại tự sát trên sân thượng của thẩm thị thẩm trí quay mặt đi chỗ khác mất một lúc để nhớ lại ông ta mở to mắt kinh hãi hàm răng run g cầm cập cắn nhẹ lên đầu lưỡi thấy thẩm trí không định nói tôn bách thần rút súng ra lên nòng đứng dậy c h ỉ a thẳng xuống đỉnh đầu ông ta hắn mất kiên nhẫn gằn lên dữ dội tôi đang hỏi ông đó bị điếc à vì sao người nhà của đồng khước khen lại khẳng định cái chết của ông ấy là do tôn gia làm hả súng trong tay tôn bách thần di chuyển đến giữa trán t h ẩ m t r í hắn ví mạnh đ ồ n g súng về phía trước nghiến răng đe dọa hay bây giờ tôi tiễn ông đi trước một đoạn rồi đến vợ và con gái ông để ba người nhanh chóng được đoàn tụ cùng nhau nhé nói thậm chí kinh hồn bạc v í mặt cắt không còn giọt máu hai tay co quắp lại một chỗ bấu chặt lấy cổ áo màu xanh lợt ông ta hiểu rất rõ con người tôn bách thần hắn nói được làm được tuyệt đối chưa từng h ầ dọa ai bao giờ con người ai chẳng tham sống sợ chết đối mặt với cơn thịnh nộ kinh hoàng của tôn bách thần thậm chí không thể không nói thật đôi mắt kia nhắm tịch lại giọng run rẩy lạ là, là tôn ninh ninh chính cô ta là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện vụ bạo loạn ở lễ đường và cả cái chết của đường hứa khen đều là do cô ta sai khiến Tôi, tôi tôi chỉ là kẻ chịu tội thay cho cô ta thôi đừng giết tôi đừng động đến người nhà của tôi tôn bách thần buông lỏng cò súng tay hắn trở nên ù ù ánh mắt dây trước còn đỏ ngầu giận dữ dây sau đã tối sầm lại đờ đẫn hắn vẫn nghe ông ta thốt ra tên của ai thế tôn ninh ninh vụ bạo loạn lễ đường cũng là tôn ninh ninh tôn bách thần như phát điên lên hắn bóp lấy cổ thậm chí đ ể mạnh vào trong tường cánh tay hắn nổi từng bắp cơ cuồn cuộn ra sức siết chặt mấy đầu ngón tay dài như để đoạt mạng ông ta không thể thở nổi hai mắt trợn g ư ợ c trắng giả liều mạng d ù n g vẫy muốn thoát khỏi chương một trăm chín mươi mốt vậy cứ để cho ông ta t o i nguyện mẹ kiếp ông nói rõ ra cho tôi thậm chí nếu chém đặt điều gian dối tôi cho ông chết không toàn thay cánh tay kia nhả bớt lực năm đầu ngón tay buông thõng xuống sàn sau đó lại siết chặt vào nhau thậm chí ho lên sặc sụa không ngừng nuốt nước bọt xuống cổ họng ông ta bắt đầu m ừ n g tượng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ đem từng chuyện lần lượt kể ra mười năm trước thẩm thị bị tôn thị cướp mất hợp đồng làm ăn lâm vào cảnh điêu đứng đúng lúc chưa tìm được đường xoay sở tôn ninh ninh đến tìm ông ta bàn một cuộc giao dịch nói là bàn bạc giao dịch nhưng thực chất là áp chế và thao túng bởi vì tôn ninh ninh nắm rõ chứng cứ biển thủ tài sản công ty cùng các hoạt động làm ăn phi pháp của thẩm trí nên bắt ông ta dàn xếp một vụ xả súng liên hoàng ở hôn lễ tôn bách thần mang danh ân quán thương trường để che mắt thiên hạ đ ổ i lại tôn ninh ninh sẽ giúp ông ta rửa tiền biển thủ cho vợ con ông ta ẩn cư ở nước ngoài sống một cuộc sống sung sướng sự đố kỵ của tôn ninh ninh dành cho tôn bách thần trong giới làm ăn không ai là không biết thậm chí khi ấy cũng không có sự lựa chọn nên đã dứt khoát nghe theo chủ ý của cô ta thẩm thị mà tôn bách thần đã đánh sập sớm đã bị một r u ộ n g rồi chỉ là lúc đó hắn bị thù hận che mắt không còn tâm trí suy nghĩ sâu xa mọi chuyện nói đến đồng hứa khen cái chết của ông ấy là việc nằm ngoài d i ữ tính của tôn ninh ninh và t h ẩ m t r í bởi vì ông ấy vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người đã âm thầm tìm kiếm chứng cứ để tố cáo thậm chí biến thủ tài sản công ty tôn ninh ninh sau khi biết được sợ rằng cha cố mạng n g h i ê n nói ra chuyện gì gây bất lợi đến mình bèn lấy người nhà của ông để uy hiếp ép ông ấy nhảy lầu tự sát tôn bách thần nghe đến c h ó á n g váng đầu óc cả cơ thể nhẹ hẫn lùi sâu về phía sau hắn nhíu chặt đôi chân mài súng trong tay đưa lên hướng thẳn g về phía người đàn ông đang ngồi k h ấ m nấm ở một góc tường đoàn thậm chí khét lên dữ dội tay chân b ỗ n g r ũ n g chui vào gầm bàn để trốn miệng không ngừng cầu xin tôn bách thần tha mạng phát súng ban n ã i hắn bắn thẳng lên bức tường sau lưng ông ta cự ly lệch khoảng một g a n g tay nếu không viên đạn kia đã sớm gắm chặt vào đỉnh đầu của thậm t r í rồi đứng thất thần mất một lúc lâu tôn bách thần mới bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại người cố hắn đứng sẵn ở bên ngoài chờ lệnh an g u y ê n một thuộc hạ thân tín nhất của tôn bách thần mang đoạn ghi lại cảnh hắn tra hỏi thẩm trí vừa lấy từ phòng camera giám sát đưa cho hắn ngài tôn tiếp theo chúng ta nên xử trí ông ta thế nào tôn bách thần nhìn về phía cửa phòng trong giây phút ngắn ngủi đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng cho số phận của mình hắn thở h á t một hơi lấy ra trong túi áo blu e một lọ thuốc nhỏ đựng thứ d u n g dịch trong suốt thậm chí không phải muốn bị điên sao vậy cứ để cho ông ta t o i nguyện còn nữa a nguyên cậu tận dụng hết tất cả các mối quan hệ giúp tôi điều tra tung tích của tôn ninh ninh đi phải cố gắng tìm ra cô ta trước cảnh sát mới được hắn nói tôn bách thần rảo bước về phía trước a nguyên nhìn theo bóng lưng hắn đôi mắt không giấu nổi sự tò mò cậu ta cứ nghĩ hắn sẽ d ạ c trần chuyện thậm chí giả điên sau đó giao phía cảnh sát để ông ta nói ra chân tướng sự việc thật không ngờ hắn lại làm như vậy làm việc cho tôn bách thần đã lâu như vậy an nguyên cảm nhận được hắn đang có toan tính riêng trong lòng nhưng mục đích cuối cùng của hắn là gì ông trời còn chưa chắc biết chương một trăm chín mươi hai sắp xong rồi tôn bách thần lái xe về tôn gia hắn một mình chui xuống hầm rượu tìm một góc kín đáo nhất để ngồi hắn cầm điện thoại trên tay ngắm nhìn ảnh nền trên màn hình điện thoại hàng tiếng đồng hồ rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó Dễ d à n g kéo đến biểu tượng thùng rác nhấn vào nhưng mà bên trong lại trống rỗng tôn bách thần m ặ t thoáng thất vọng kỳ lạ không phải trong này nên xuất hiện một tấm ảnh bị hắn xóa đi sao tấm ảnh của một cô gái miệng cười tư ơ i như hoa dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ mà lần đầu tiên hắn nhận được đã thẳng tay xóa bỏ nó đau mất rồi tôn bách thần cắn chặt răng vào cổ tay đôi mắt đỏ ngầu chảy ra hai hàng nước mắt người ta nói đàn ông rất ít khi rơi lệ nếu không phải rơi vào tình cảnh túng quẫn cùng cực họ sẽ không bao giờ để lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình nhưng mà bốn từ túng q u ẩ n cùng cực căn bản không thể diễn tả tình cảnh của tôn bách thần lúc này hắn nhớ mạng nghiêng đến phát sinh quan tưởng đến có thể nhìn thấy cô trước mặt cười nói với hắn nhưng phút chốc cô biến mất để lại hắn một mình đơn độc cuối cùng vẫn không chịu được hắn gọi điện thoại cho d ư ơ n g phong hỏi thăm tình hình cô gái nhỏ ừ mạng nghiêng không sao rồi mãi hôm nay dì hạ mới để tôi và mẹ cậu nói chuyện với em ấy d ư ơ n g phong có thể g ử i hình mạng nghiêng cho tôi không tôi nhớ cô ấy nhiều lắm giọng tôn bách thần khản đ ặ t lại từng chữ trong miệng hắn khó khăn lắm mới bật ra được chỉ vài giây sau đó anh đã gửi cho hắn một đoạn video ngắn về mạng nghiêng tôn bách thần nhìn cô gái ngồi bên cạnh giường bệnh của bà nội đồng tiều tụy đi thấy rõ lòng đau nhói thắt quặn lại hắn cảm thấy bản thân thật xấu xa thật tồi tệ khi hết lần này đến lần khác gây ra tổn thương cho mạng nghiêng đáng lẽ khi còn có cơ hội hắn phải yêu thương cô nhiều hơn mới phải bất lực chồng chất bất lực tôn bách thần ngoại trừ việc cắn chặt môi dưới đưa tay lao những giọt nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt hắn không biết làm gì nữa đã qua gần một tiếng đồng hồ điện thoại vẫn ở trong trạng thái còn kết nối d ư ơ n g phòng biết tâm trạng khổ sở của hắn nên kiên nhẫn chờ đợi đã bình tĩnh hơn chưa bình tĩnh rồi thì kể tôi nghe việc cậu làm đến đâu rồi sắp xong rồi hắn cười lạnh tanh tôn bách thần dần khôi phục dáng vẻ bình tĩnh tường thuộc lại những gì hắn điều tra được cho d ư ơ n g phong anh khi nghe đến cái tên tôn ninh ninh thì rùng mình đế mắt ánh lên tia căm phẫn nói chị ta là quỷ dữ xem ra còn quá nhé d ư ơ n g phong nhớ có một khoảng thời gian ngắn tôn ninh ninh không xấu xa đến thế nhưng đã là chuyện đã qua lâu lắm rồi cậu đừng giỏi nói với gia đình mạng nghiêng d ư ơ n g phong à cứ chờ đến khi tôi tìm được tôn ninh ninh bắt chị ta phải trả giá đó mới là điều quan trọng d ư ơ n g phong thoáng im lặng rồi hỏi nếu nói ra sớm một chút không phải sẽ giảm bớt hiềm khích giữa cậu và gia đình em ấy sao tôn bách thần nặng nhọc thở dài ánh mắt vô thức lướt ngang qua một hàng rượu vang trên kệ giọng hắn nhẹ bẩn hỏi ngược lại anh d ư ơ n g phong tôi hỏi cậu tôn ninh ninh mang họ gì không cần đợi vương phong trả lời tôn bách thần đã tắt máy cái chết của cha mạng nghiên là do tôn ninh ninh gây ra thì sao chứ chị ta không phải là người họ tôn sao quan trọng là nó cũng chẳng thay đổi được sự thật tôn bách thần đã hại chết mẹ và em trai mạng nghiên không bao giờ chiều nay sau khi gặp thẩm trí hắn đã có quyết định riêng của mình rồi tôn bách thần sẽ cùng tôn ninh ninh xuống địa ngục để trả giá chương một trăm chín mươi ba con tin anh ấy mạn nhiên sau khi biết mình mang thai thoạt đầu tinh thần có chút bất ổn trầm lặng không nói câu nào nhưng chỉ sau hai ngày cô bỗng có sự thay đổi đáng kinh ngạc mỗi bữa còn chủ động ăn hai bát cháo đầy chủ động uống thêm sữa để bồi dưỡng cơ thể h ã y an yên có chút thời gian rảnh mạng n h i ê n sẽ trò chuyện cùng cô ấy nói ra bớt tâm sự trong lòng cho thoải mái cô còn nghe lời an yên đi gặp một nữ bác sĩ ở khoa sản giúp tư vấn sức khỏe mạn nghiên không muốn tự ngược đãi mình nữa như thế vừa làm d ì hạ và chú hứa văn phải lo lắng vừa gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bé con ở trong bụng sức khỏe của bà nội đồng có tiến triển tốt hiện tại có thể tự thở mà không cần sự hỗ trợ của máy móc chú hứa văn tìm được công việc b ó c vét đi làm từ sáng sớm đến tối mới vào trong bệnh viện mạn nghiên giúp d ì hạ chăm sóc bà nội để vì có thời gian chăm lo việc nhà nhìn tinh thần cô trở nên phấn chấn như vậy d ì hạ cũng thấy vui theo từ khi chú k hứa văn không còn thường xuyên ở trong bệnh viện d ư ơ n g phong và linh châu có nhiều cơ hội để tiếp xúc gần với mạng nghiêng hơn d ì hạ nhìn thấy hai người ngày nào cũng kiên trì ngồi trước cửa phòng bệnh của bà nội đồng nên không quản việc họ tìm cô để nói chuyện nữa linh châu rất muốn hỗ trợ kinh tế cho gia đình mạng nghiên nhưng bà biết rõ sẽ bị họ cự tuyệt bà chỉ có thể âm thầm trả bớt một phần d i ệ n phí và mua chút đồ tẩm bổ cho mạng nghiên hy vọng hai mẹ con cô luôn được mạnh khỏe một tuần cứ thế trôi qua mạng nghiên vẫn chưa biết suy tính thế nào cho tương lai của mình cô đã nhận được mail từ thầy trưởng khoa hỏi về suất học bổng đi du học ở úc nhưng nghĩ ngợi mấy ngày rồi mạng nghiên vẫn chưa đưa ra được quyết định chú hứa v â n và dị hạ không có ý kiến dù mạng nghiên đưa ra lựa chọn gì họ vẫn luôn ủng hộ cô hết mình sáng sớm mạng nghiên ngồi ở một góc hành lang tầng trệt của bệnh viện tựa đầu lên lan can nhìn ra khuôn viên xanh m ư ớ t ngoài kia tìm kiếm chút cảm giác trong lành của một ngày mới linh châu đến ngồi bên cạnh cô mạng nghiên khẽ cười gật đầu chào bà bà tôn nhẹ nhàng v ú ố t ven mái tóc dài mờ kia rồi ôm chầm lấy mạng nghiên vào lòng ngoài mấy lời xin lỗi đến cô và gia đình linh châu thật không biết phải làm gì để mạng nghiên bớt tổn thương nữa cái chết của mẹ và em trai cô là tội lỗi của con trai bà linh châu không có lời nào để bào chữa cho hắn nhưng còn chuyện ép đồng hứa khen tự sát bà tin tôn bách thần không làm l i n h châu càng mong mạng nghiên có thể tin tưởng hắn chờ đợi tôn bách thần điều tra ra chân tướng sự việc d â n con hiểu con tin anh ấy mạng nghiên nhỏ giọng tôn bách thần dám làm dám nhận nếu hắn đã nói với mẹ mình chuyện của cha cô không phải hắn gây ra cô chọn tin tưởng hắn l i n h châu nắm chặt lấy hai bàn tay mạng nghiên thầm cảm kích cô gái nhỏ trong hoàn cảnh này cô vẫn chịu tin tưởng tôn bách thần thật sự không dễ dàng chút nào bà tôn nhắc về đứa trẻ trong bụng muốn thăm dò ý định c ủ a mãn nghiêng cô biết linh châu đang lo lắng điều gì bèn mỉm cười làm dịu đi sự bất an trong lòng bà cô đập bàn tay bà lên bụng mình nói mẹ yên tâm đi con sẽ chăm sóc bé con trong bụng thật tốt nó là con của con là cháu nội của mẹ đó là sự thật không bao giờ thay đổi nghe đến đây linh châu rơm rớm nước mắt cảm ơn con mạn nghiêng mạn nghiêng tựa đầu vào d a linh châu bất giác lại nhớ đến mẹ của mình suy nghĩ trong cô bỗng chốc rối bời tự nhiên cảm thấy khổ thẹn với mẹ và đứa em trai đã mất rốt cuộc cô phải làm gì mới là đúng đắn đây mẹ con mong mẹ giữ bí mật với anh ấy chuyện con mang thai có được không chương một trăm chín mươi bốn chẳng lẽ là anh ấy linh châu gật đầu hứa với mạng nghiêng đây là chuyện giữa hai người nếu có ngài tôn bách thần biết đến sự tồn tại của sinh linh nhỏ kia thì cũng là cô tự mình nói với hắn một ngày dài đằng đẵng lại sắp trôi qua cả ngày nay mạng nghiên thay chị hạ chăm sóc bà nội đồng nên có chút mệt sau khi uống xong sữa mà linh châu pha cô đã lên giường đi ngủ sớm an yên thảnh thơi được một chút tranh thủ ghé sang thăm bà nội đồng rồi tìm mạng nghiên để nói chuyện cho đỡ b u ồ n nhưng khi nhìn thấy cô đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ bên cạnh an yên không nỡ đánh thức cô ấy kéo chăn lên đắp cho mạng n g h i ê n rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng gặp d ư ơ n g phong ở ngoài hành lang an yên ngỏ lời hỏi thăm anh hai người đang rảnh rỗi nên tìm đại một hàng ghế trống ngồi xuống nói chuyện mà câu chuyện của hai người hầu hết đều xoay quanh mạng nghiêng qua cách d ư ơ n g phong chăm chú vào từng lời nói của an yên cô ấy hiểu ra rằng anh rất quan tâm đến cô gái nhỏ kia thậm chí là dành cho mạng nghiêng một tình cảm vô cùng đặc biệt tình yêu chăng an yên thầm nghĩ anh yên tâm đi mạng nghiêng mạnh mẽ hơn anh nghĩ đó sau một thời gian nữa em tin mạng nghiêng sẽ lại trở về dáng vẻ hồn nhiên yêu đời thôi an yên nhìn đồng hồ trên tay đã đến lúc cô phải quay lại vị trí làm việc nên đứng dậy chào tạm biệt d ư ơ n g phong nhìn thấy cái dáng vẻ vội vã chạy đi của an yên d ư ơ n g phong bật cười không thể phủ nhận cô gái này thật lương thiện d ư ơ n g phong nhòi người về phía sau ngáp dài một cái vì mệt mỏi bỗng nhiên điện thoại anh đổ chuông mà người gọi đến chính là mẹ của anh vốn tưởng bà d ư ơ n g gọi điện thoại để mắng anh vì suốt một tuần nay không về nhà ai ngờ mẹ anh chỉ muốn báo rằng có một món quà được gửi đến nhà bên trên không có địa chỉ người gửi bà mở ra thấy có chút kỳ lạ nên mới gọi điện thoại hỏi xem có phải là của d ư ơ n g phong không bà ấy chụp ảnh gửi cho d ư ơ n g phong món quà là một cặp búp bê bằng len vô cùng xinh xắn anh cũng không biết là ai gửi nhưng vẫn dặn bà cất đi giúp mình đợi vài hôm nữa con sẽ quay về nhà mẹ cũng u ổn rồi mẹ nghỉ ngơi sớm đi nhé nói xong anh tắt máy d ư ơ n g phong nhìn vào hai con búp bê trên màn hình điện thoại cảm giác có chút quen thuộc anh còn đang mơ hồ nghĩ ngợi liền nhận được một tin nhắn của một số điện thoại không tên quen thuộc anh ngạc nhiên chẳng lẽ là người ấy cái người mà năm nào cũng g ử i quà vào ngày sinh nhật cho d ư ơ n g phong hình như đã duy trì suốt mười lăm năm rồi dù cho d ư ơ n g phong có hỏi người đó vẫn không chịu nói ra danh tính của mình bởi vì những món quà được gửi đến hoàn toàn vô hại nên anh cũng không để tâm lắm anh nghĩ là một người hâm mộ lâu năm vì thỉnh thoảng d ư ơ n g phong cũng nhận được một vài món quà như thế nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật của d ư ơ n g phong chứ anh tần ngần một lúc rồi bỏ tin nhắn ra xem cậu đã nhận được món quà của tôi chưa phong rồi đó chú thật dễ thương quá đi l à quà sinh nhật sớm sao không hẳn nhưng mà tôi vẫn ước mọi điều tốt lành nhất đến với cậu tạm biệt tôi sẽ mãi nhớ đến cậu 195, tìm hiểu được thông tin vô cùng quan trọng anh thở dài hàng chân mài khẽ nhớ lại angola a l a y là ai đứng ngay ra một lúc đột nhiên cả người anh truyền đến một cảm giác l â n l â n khó tả d ư ơ n g phong nhìn lại cái tên trong điện thoại rồi lại mở tấm ảnh mà bà d ư ơ n g g ử i quan sát thật kỹ con búp bê mặc váy hồng nằm ở bên trái anh đưa tay lên che lấy miệng ánh mắt biến quá bất ngờ tim anh bỗng nhói lên một nhịp nhất thời không sao thở được tôn ninh ninh sao tôn bách thần sai an nguyên đi điều tra tung tích của tôn ninh ninh sau mấy ngày cậu ta cũng t ra ra được manh mối quan trọng an nguyên từng là thành viên của một băng đảng giang hồ khét tiếng trong một lần đi làm nhiệm vụ vào năm năm trước cậu ta bị người của tổ chức khác truy sát chạy trốn trong tình trạng thương tích đầy mình an g u y ê n tưởng mình đã phải bỏ mạng bên đường ngờ đâu được tôn bách thần phát hiện cứu về trị thương kể từ đó cậu ta rút khỏi giới giang hồ sống một cuộc sống như người bình thường thỉnh thoảng tôn bách thần có việc cần đến an g u y ê n sẽ q u y động một vài anh em thân cận cùng nhau giúp đỡ hắn lần này tôn bách thần có việc lớn nhờ đến an g u y ê n đã d ẫ n dụng hết mối quan hệ cũ tìm hiểu được thông tin vô cùng quan trọng cậu nói tôn ninh ninh sẽ bỏ trốn ra nước ngoài bằng đường biển sao phải thưa ngài cô ta sẽ đi theo một tàu lớn chỗ vũ khí buôn lậu ở cảng biển nhỏ phía tây vào ngày mai chuyến tàu này sẽ xuất phát vào chiều tối để tránh sự chú ý của cảnh sát biển tôn bách thần muốn đột nhập lên tàu an nguyên đã có cách giúp hắn trong số thuộc hạ của ông trùm buôn lậu vũ khí mà tôn ninh ninh quen biết cậu ta từng thân với vài người a nguyên có thể lợi dụng bọn họ xin được vài chân phổ bếp trên tàu a nguyên à tôi không định để cảnh sát can dự vào việc này tôi muốn tự tay giết chết tôn ninh ninh cậu có giúp tôi không tôn bách thần d â y nhẹ sống mũi khóa miệng nở một nụ cười khóa đón làm việc cho tôn bách thần a nguyên hiểu rõ vì sao hắn lại căm thù người chị gái cùng c h a c á c mẹ của mình đến vậy mạng của cậu ta là do tôn bách thần cứu tất nhiên không ngại nguy hiểm mà s o n g pha lên cùng hắn nhưng mà làm như vậy có liều lĩnh quá không a nguyên chỉ sợ có điều bất trắc xảy ra với tôn bách thần vậy mà trước ánh mắt kiên định của hắn cậu ta chỉ đành gật đầu tôn bách thần và a nguyên về biệt thự ở tạm một ngày hắn vừa về đến đã vùi mình trong phòng đọc sách tự tay viết từng lá thư một cho những người mà hắn đặc biệt trân trọng viết cho linh châu cho d ư ơ n g phong và cho cô gái nhỏ kia nữa tôn bách thần viết từng dòng thư mùi mẫn trải bày từ trang này qua trang khác để nói ra hết nỗi lòng của mình mỗi câu cuối thư hắn mong đừng ai đau buồn vì sự ra đi của hắn bởi vì đó là kết cục mà hắn xứng đáng nhận lấy em còn nhớ anh đã nói ai làm sai cũng phải trả giá chứ anh xin lỗi nghiên g xin lỗi cả gia đình nghiên g nữa tội nghiệp anh gây ra kết cục này anh xứng đáng nhận lấy bé con em phải sống thật hạnh phúc nhé anh ở một thế giới khác sẽ luôn dõi theo em đồng mạng nghiên g anh yêu em gấp gọn lá thư cuối cùng bỏ vào trong phong bì tôn bách thần cẩn thận ghi tên cô vào một góc nhỏ vẽ kèm theo một trái tim tròn t r ị a như để t r o n g đầy tình cảm mà hắn dành cho mạng nghiêng vậy rồi ngày mai tôn bách thần sẽ tự tay kết thúc đi tất cả chương một trăm chín mươi sáu cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua nhé trả lại cuộc sống bình yên cho cô gái nhỏ trả lại sự yên bình thanh thản trong lòng cô buổi trưa a nguyên gọi đồ ăn bên ngoài cậu ta gõ cửa phòng đọc sách rất lâu tôn bách thần mới có động tỉnh trong bữa ăn hắn nói rất nhiều điều với cậu còn dặn dò sau này cậu phải sống thật tốt cậu hãy tìm một người con gái mà yêu đương sau đó cùng cô ấy kết hôn sinh con sống với nhau thật hạnh phúc ừ còn gì nữa nhỉ cảm ơn cậu trong suốt thời gian qua nhé a nguyên đang nhai dở miếng thịt nhất thời nuốt không trôi xuống h g ọ n g hôm nay tôn bách thần sao lại nói mấy lời sến sấm kỳ lạ như vậy vốn không giống với cách nói chuyện khô khen thường ngày của hắn gì cả a nguyên suy nghĩ cẩn thận rồi nói ngài tôn ngài đâu cần phải cảm ơn tôi chứ mạng của tôi là do ngài nhặt về dù ngày mai có chuyện gì xảy ra đi nữa tôi cũng sẽ điều mình bảo vệ ngài tôn bách thần lắc đầu hắn vỗ nhẹ vào vai a nguyên nói ngày mai cậu phải bảo vệ mình cho tốt có gian nan thế nào cũng phải đem cái mạng bình an quay về nếu không chẳng phải uổng công năm năm trước tôi cứu cậu sao hắn chỉ ăn nửa bát cơm đã đứng dậy để lại an g u y ê n ngồi trầm ngâm ở đó cậu ta khẽ thở dài trong lòng có dự cảm chẳng lành rồi đột nhiên an g u y ê n nhận được cuộc điện thoại của d ư ơ n g phong mà không khỏi bất ngờ d ư ơ n g phong là bạn thân của tôn bách thần cậu ta có biết điều đó hai người đã gặp q u a vài lần tình cờ cũng lưu số điện thoại của nhau nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi cho an g u y ê n để hỏi k han về tình hình của tôn bách thần Quá ra sau khi viết thư xong hắn đã gọi điện thoại cho d ư ơ n g phong trong điện thoại tôn bách thần nói với anh mấy lời sánh xúa dặn dò đủ chuyện tương lai xa xôi hệt như những lời nói với an nguyên điều này làm anh nổi lên sự bất an trong lòng biết dạo này an nguyên thường xuyên ở cạnh tôn bách thần giúp hắn điều tra tôn ninh ninh nên mới gọi điện hỏi cho ra lẽ an nguyên không giấu giếm nửa lời trực tiếp nói ra hết kế hoạch vào ngày mai cho d ư ơ n g phong nghe anh liền hiểu ra ý định của tôn bách tần h chẳng trách hắn lại liên tục nói mấy lời kỳ lạ như vậy nào là giúp hắn chăm sóc cho linh châu nào là thay hắn yêu thương mạng nghiên mẹ kiếp t ì n h khốn đó định vứt bỏ người con gái hắn yêu sao hắn nghĩ cái chết của mình sẽ xóa bỏ vết thương trong lòng mạng nghiên sao n g u dốt d ư ơ n g phong thật sự rất phẫn nộ anh sẽ không để hắn được chết nhất định không a nguyên tôi biết tôn bách thần định làm gì rồi bây giờ tôi lập tức lái xe đến biệt thự sau đó sẽ nói rõ hơn cho cậu hiện tại cậu cứ tỏ ra bình thường đừng nói gì với hắn cả nhớ kỹ đấy d ư ơ n g phong không kịp giải thích nhiều với linh châu anh nói d ộ i với bà vài ba câu tạm biệt rồi tức tốc quay trở về thành phố lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ cả chặng đường dài đằng đ ẳ n g d ư ơ n g phong không dám dừng lại nghỉ mệt dù chỉ là một giây về đến biệt thự đã hơn tám giờ tối cả người anh mỏi nhừ đến giày cũng không thèm cởi mà bước thẳng vào trong phòng khách tôn bách thần đâu ở trên phòng ngủ vừa nãy ngày ấy nói đi tắm nhận được câu trả lời từ an nguyên d ư ơ n g phong không thèm ngoái đầu nhìn lại anh vội vã chạy lên lầu bật cầu thang bước một bật bỏ hai bật đến phòng hắn Anh cửa từng chân đạp thẳng cánh cửa rồi đi vào. Tôn、Bách、Thần, nói chuyện Bách đạp đi đi! rồi vào. quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện